Anh uể oải đi về nhà Khuê đang nấu cơm trưa Anh đi vào phòng bố mẹ và nói chuyện với ông An Ngay xong bố anh cau mày Vô lý thật Giờ chúng ta vẫn cứ trả lương cho công nhân đầy đủ Họ cũng làm việc hết sức rồi Mình không thể chỉ hoãn được Họ còn có gia đình Hoàng Thế gật đầu Dạ con cũng nghĩ vậy Dù sao cũng cần điều tra để rút kinh nghiệm Đúng là mất hợp đồng Mà con vẫn không hiểu lý do Ông An nói Nếu mọi khâu đều tốt Chỉ còn khâu vận chuyển thôi Thế nói Con cũng nghĩ thế bố ạ Nhưng Dũng quả quyết khi hàng được đưa lên xe rất cẩn thận Thậm chí Dũng còn lót xốp xung quanh thành xe Để tránh bị trượt xước các sản phẩm gỗ Ông An vỗ vai con Thôi cứ bí mật điều tra Đừng cho Khuê biết Nó lại ảnh hưởng đến con Đứa bé mới hình thành Rồi khó khăn lại trồng theo khó khăn Hoàng Thế đồng ý với bố Anh xuống bếp phụ vợ nấu nướng và tuyệt nhiên không nói gì tới vụ việc vừa rồi. Tuy nhiên, thuộc Khuê là một người thông minh cô biết chắc chắn có chuyện với hợp đồng ấy. Ăn uống xong cô và anh vào phòng nghỉ trưa Khuê hỏi Chồng, anh đừng xấu em em không yếu đuối đâu có khó khăn thì vợ chồng mình cùng vượt qua anh đừng lo, em ổn mà. Biết chẳng thể xấu được vợ vì thế đến cuối cùng sau một lúc trối quanh Hoàng Thế kể sự thật cho Khuê nghe Sau khi nghe xong Khuê nói Anh cứ làm như bố bảo đi Và ta cứ xem như không có chuyện gì Đừng để mọi người bàn ra tán vào Ảnh hưởng đến xưởng gỗ Anh dặn chú Dũng Giữ kín chuyện đó đi Hoàng Thế cũng đồng ý với vợ Và cùng với ông An Dũng lo công việc Họ phải đền bù hợp đồng Trả lương cho công nhân Và điều tra xem chuyện gì Đã xảy ra với lô hàng đó Khâu sản xuất và bảo quản được xem xét kỹ. Đây là những sản phẩm văn phòng to có, nhỏ có và được kiểm tra cẩn thận trước khi đưa lên xe. Những người lái xe vận chuyển hàng cũng được họp lại để xem có sai sót gì hay không vì đây là khâu cuối cùng trước khi hàng đến công ty đối tác. Đội xe cũng đã được chuẩn bị kỹ. Dũng còn bọc xốp xung quanh thành xe để tránh va đập. Những người lái xe cũng đảm bảo đi rất cẩn thận Hoàng Thế nghe sau một lượt thì tỏ ra khó hiểu Vậy lý do là gì? Chắc chắn có một kẽ hở nào đó Các anh nghĩ kỹ lại xem Trên đường đi có vấn đề gì xảy ra không Công ty không ngược đãi các anh Chúng tôi cũng đã trả lương Và thường đầy đủ dù hợp đồng bị hủy Vì thế chúng tôi rất mong các anh hợp tác Để rút kinh nghiệm Cho những lần khác sau khi vực dậy sửa gỗ Bỗng một lái xe lên tiếng À tôi nhớ ra rồi Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía người vừa phát ra câu nói đó. Có chuyện gì sao? Lĩnh nói, tôi nhớ là khi đi trên đường quốc lộ, có một cô gái xin đi nhờ và tôi đã cho cô ấy ngồi nhờ một đoạn. Nhưng khi chưa tới Bắc Ninh thì cô ấy đã xin xuống xe rồi. Cô ấy bảo đến thăm bà con ở ngoại thành nhưng lại bị rơi ví, mất hết tiền nên xin đi nhờ. Thế nói, nếu như vậy thì đâu ảnh hưởng gì đến sản phẩm. Cô ấy ngồi cạnh anh trong buồng lái mà. Lĩnh lắc đầu. Dạ không ạ. Tôi bảo cô ấy ngồi gần ghế lái cho thoáng. Nhưng trong xe còn thêm một phụ lái nữa. Là chúng tôi thay nhau lái cho tỉnh táo. Anh bạn kia định nói ra phía sau ngồi nhường chỗ cho cô ấy. Nhưng cô ấy thấy phiền nên lại ra phía sau thùng hàng ngồi. Tôi cũng ngại vì cô ấy là phụ nữ. Nhưng có mấy chục cây số xuống ngoại thành mà cứ lằng nhằng lại chậm tiến độ công việc nên tôi chấp nhận. Hoàng Thế cao mày suy nghĩ Anh có nhớ tên hay hình dáng của cô ấy không? Chưa kịp để Lĩnh trả lời Dũng hỏi tiếp Vậy khi giao hàng những thùng hàng vẫn nguyên chứ? Lĩnh gật đầu Tôi thấy thùng hàng vẫn nguyên vẹn Còn về cô ấy thì chỉ là người đi đường Nên tôi không hỏi rõ ạ Hoàng Thế nén tiếng thở dài Vậy là chút manh mối cuối cùng cũng chẳng còn Lĩnh nói Nhưng tôi nghĩ cô gái đó thì làm sao có thể Làm hỏng các sản phẩm gỗ được dũng nhăn mặt sao lại không chứ anh không thấy mấy cô ả sát thủ ra tay rất gọn lẹ ư lĩnh tỏ ra khó hiểu nhưng động cơ ở đây là gì nếu cướp của thì cô ta phải nhằm vào tôi chứ với lại tôi nghe tiếng nói thì giống như người ở ta mà đi làm ăn nơi khác về có pha tiếng miền nam vào tiếng miền trung mình nghe giọng thì có vẻ đang trẻ tuổi lắm cô ấy mặc áo khoác nắng bịt kín mặt và cầm theo một chiếc túi sách nhỏ cô ấy bảo ví tiền bị rơi Túi nhỏ đựng giấy tờ cá nhân thì vẫn còn. Hình như là ví tiền cô ấy bỏ trong túi áo khoác nắng hay sao đó. Chứ không bỏ trong chiếc túi sách đựng giấy tờ này. Dũng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. Anh phải hiểu là cô ta chỉ cần một cái sao lam nhỏ xíu trong túi là tiêu hàng chục sản phẩm của chúng ta rồi. Lĩnh vẫn khăng khăng. Nhưng động cơ của cô ta là gì? Thế nói, động cơ là phá hoại công ty mình. Phá tan cái hợp đồng lớn mà chúng ta đã cố gắng giành được và nỗ lực thực hiện. Phụ nữ mà biệt kín thế kia thì làm sao đoán ra được. Rồi ánh mắt của anh lóe lên. À, xe của ta có gắn camera hành trình đúng không? chí ít thì mình cũng xem được hình ảnh phía trước. Xem dáng giúp cô ta thế nào, có quen thuộc không? Dũng nói, thế mà em không nghĩ ra. Mọi thiết bị đều được em kiểm tra trước khi xe đi vì để đảm bảo công việc anh ạ. Hoàng Thế nói, ok tốt lắm chúng ta sẽ kiểm tra camera hành trình ít ra có chút manh mối xem cô ta là ai chứ cũng chưa chắc cô ấy là người làm ra trò này nhưng bây giờ đây là manh mối duy nhất dũng thao tác trên điện thoại hình ảnh camera hành trình của xe lĩnh hiện ra cô gái đó xin đi nhờ xe rồi muốn ngồi ở ghế sau giọng nói lai lái nửa trung nửa nam khiến hoàng thế trầm tư một ý nghĩ thoáng qua trong đầu thế là hồng Giáng người đó, giọng nói đó dù có một chút pha tạp nhưng rất giống Hồng. Tuy nhiên ý đồ của cô ta là gì? Hồng làm gì có họ hàng ở ngoại thành đâu nhỉ? Và lại cối làm gì mà để đánh rơi ví tiền dễ như thế? Hồng đã đi từ Nam xa Bắc, đủ mọi tuyến đường, làm rất nhiều nghề, buôn trải, cọ sát nhiều. Không lẽ lại bất cẩn như thế ư? Nếu là Hồng thì mục đích là gì đây? Sao lại phá hàng của xưởng gỗ nhà anh chứ? suy đi tính lại một lúc lâu thế cũng chả tìm được lý do vì sao Hồng lại làm như vậy chắc chỉ là người giống người thôi vì áo chạy kín hết kể cả giọng nói cũng vậy đôi lúc giọng người này giống giọng người kia thì sao nghĩ vậy cuối cùng Hoàng Thế nói thôi được anh sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc Thế nói xong thì cũng cùng Dũng lên công an huyện trình bày sự việc dĩ nhiên là với mối quan hệ khá tốt do sưởng gỗ nhà Thế nổi tiếng khắp vùng Các chương trình thiện nguyện luôn có mặt Nên công an huyện cũng rất nhiệt tình giúp đỡ Đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự nói Anh cứ yên tâm về đi Kiểu gì sản phẩm lỗi Cũng sẽ được công ty bên kia gửi trả lại Lúc đó chúng tôi sẽ điều tra cụ thể Là sản phẩm bị hư do cái gì tác động lên Còn cô gái đó Thì chúng tôi sẽ có cách giả soát Hoàng thế bắt tay cảm ơn Các đồng chí cảnh sát Rồi cùng Dũng trở về Mới mấy ngày trước xưởng gỗ còn nhộn nhịp bởi tiếng nói cười tiếng của người của máy này vắng lặng đến đáng sợ thế thất thần ngồi xuống ghế hai bàn tay đan vào nhau chỉ trong vòng một ngày mà mọi thứ rơi vào ngõ cụt bên giám đốc hải cũng thông báo sẽ trả hàng một số công nhân đã xin nghỉ việc sau khi nghe tin cũng phải thôi nếu thế là họ anh cũng sẽ cân nhắc đến việc này vì công nhân còn gia đình còn cuộc sống cơm áo gạo tiền Họ không thể chờ đợi một xưởng gỗ đang gần như phá sản được. Giờ đây việc vực dậy xưởng gỗ chưa biết khi nào mới làm được. Liệu có vững được hay không khi những công ty lớn nhỏ đều quay lưng với anh. Bao nhiêu năm cố gắng xây dựng tiếng tăm bây giờ đổ vỡ hết. Chỉ vài ngày sau, hàng đã bị trả lại. Thế nhìn những gì mà công nhân đã đổ mồ hôi làm ngày làm đêm nay trời xước đủ kiểu y như có ai cầm dao mà sạch vậy. Thực sự rất xót xa Anh cũng gọi cảnh sát đến kiểm tra Cùng lúc đó bên phòng cảnh sát hình sự Cũng lấy những dữ liệu camera Trên trục đường di chuyển của xe Để xem cô gái xuất hiện từ bao giờ Và điều đặc biệt khiến họ ngạc nhiên Là cô gái ấy đã đi qua sưởng gỗ Từ trước khi những chuyến xe xuất phát Cô ta đã đi trước Rồi ngồi trong một gốc cây để đợi Khi xe lĩnh chuẩn bị đi ngang qua Cô ấy mới đi ra và vẫy tay Tuy nhiên Điều kỳ lạ là cô ấy không vẫy tay những chuyến xe trước mà lại chờ đến chuyến xe cuối cùng mới vẫy tay xin đi nhờ. Đó là một điều rất khó hiểu và trước khi vẫy xe của Lĩnh cô gái đó ngồi ở quán nước ven đường dưới một gốc cây chờ đợi. Xem xong đoạn camera Dũng bực bội. Còn điên, chính nó phá lô hàng chứ chẳng ai vào đây. Em mà bắt được nó, em cho nó tan mặt luôn. Thế nhìn sang Dũng chú cứ bình tĩnh đã có gì rõ ràng đâu. Bắt tội phạm là nhiệm vụ của cảnh sát Họ sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Đồng chí cảnh sát cũng gật đầu Đúng vậy Căng Anh cứ yên tâm Chúng tôi sẽ tìm ra cô gái ấy Nhưng như tôi đã hỏi anh Thế hôm trước Căng Anh suy nghĩ lại xem Có thủ án cá nhân gì với ai không Hay là đối thủ cạnh tranh chẳng hạn Kể cả anh Lĩnh Đôi khi vì việc riêng của anh ấy Mà lại ảnh hưởng đến công ty Hoàng Thế nói Tôi đã hỏi đi hỏi lại kỹ rồi Nhân viên của chúng tôi cũng được tuyển chọn Toàn những người chân chất thật thà Thế nên không có chuyện hận thù cá nhân ở đây đâu ạ Và lại tôi thấy cô gái đó có dáng dấp giống một người trong xóm tôi Nhưng tôi không hiểu nếu là cô ấy thì động cơ hại tôi là gì đồng chí cảnh sát nhíu mày Vậy tại sao trước đây anh không khai báo điều này Thế phân trần Thực ra khi nhìn qua camera hành trình tôi đã có phỏng đoán Nhưng vì chưa chắc chắn nên không dám đưa ra nhận định Giờ các đồng chí đã có cả một đoạn dữ liệu dài về cả chặng đường cuối đi Nên tôi cảm thấy giống và bây giờ mới dám nói ạ Đồng chí cảnh sát gật đầu Anh nói cũng đúng, tôi hiểu rồi Vậy anh nghi ngờ ai Thế nói Dạ đó là một cô gái trong xóm chúng tôi Cô ấy hay chơi với tôi từ bé Kiểu thanh mai trúc mã đấy Nhưng tôi không hiểu lý do là gì Nếu đây đích thị là cô ấy Vị cảnh sát trầm ngâm suy nghĩ rồi nói Cô ấy tên gì? Anh có ảnh của cô ấy không? Chúng tôi sẽ đi xác minh xem có chắc chắn là người mà anh vừa nói không đã Hoàng Thế mở điện thoại tìm Facebook của Hồng rồi nói Cô ấy tên là Hồng, nhà ở đầu làng Cô ấy đi làm trong Sài Gòn, dạo này thỉnh thoảng có về Hình của cô ấy trên Facebook đây ạ Đồng chí cảnh sát cầm lấy điện thoại của Thế và nhìn kỹ những bức ảnh Hồng đăng lên Facebook rồi nói Được rồi, chúng tôi phải đi xác minh xem đã, sau đó sẽ thông báo lại cho các anh. Hoàng Thế gật đầu rồi bắt tay các đồng chí cảnh sát và tiếp tục xử lý lô hàng lỗi. Trong khi đó, hai đồng chí cảnh sát mặc thường phục di chuyển tới quán nước mía đã xuất hiện trong đoạn camera. Sau khi hai cốc nước mía mát lạnh được đặt trước mặt, một đồng chí lên tiếng. Chà, trời nóng thật, nắng nóng thế này không biết con bé đi đâu rồi người kia cũng nhìn ra đường rồi nói dạ tội con bé quá anh ạ bà bán nước mía đã trên năm mươi tuổi rồi giờ này quán chỉ có hai vị khách vừa vào lại nghe những lời đối thoại vừa rồi của họ bà tò mò hỏi hai chú đang tìm người thân sao một đồng chí cảnh sát lên tiếng dạ vâng ạ chả là nhà cháu có ba anh em cô em út mấy hôm trước ôm đồ bỏ đi vì nó bị một thằng sở khanh lừa cả tình lẫn tiền Nó sợ thành gánh nặng cho chúng cháu Lại chán nản nữa Bọn cháu tìm khắp xã mấy hôm nay không được Nhờ các công an vào cuộc Cũng chưa đâu vào đâu cả Kiểm tra cả sông hồ lẫn cầu cống rồi Nóng ruột lắm bác ạ Người còn lại nói Thành ra giờ đi đâu gặp ai Chúng cháu cũng hỏi Để hy vọng tìm thấy em nó Xin lỗi bác nơi chúng cháu nói nhiều ạ Bà bán nước mía bước lại bàn Kéo chiếc ghế ngồi xuống Rồi nói Khổ thân Thế nên các chú có gia đình thì phải biết yêu thương vợ con Phụ nữ nhạy cảm lắm Dễ tổn thương Dễ ảnh hưởng tâm lý Gặp phải cái loại đàn ông lừa lọc là khổ cả đời rồi Nhìn hai chú thì chắc chắn là người tử tế Thương em gái đến thế cơ mà Một đồng chí vừa như nhớ ra việc gì vội hỏi À bác cho chúng con hỏi ạ Bác ngồi đây bán nước mía chắc là có nhiều khách đi đường ghé vào bác có thấy cô gái này tới đây vào khoảng 5 ngày trước không ạ? Đồng chí vừa nói vừa chia tấm ảnh của Hồng ra trước mặt bà chủ quán nước bà nheo nheo nhìn tấm ảnh một lúc vội à lên một tiếng à tôi nhớ rồi mấy ngày trước cô ấy cô đến đây uống nước mía và chờ xe đi ngang qua vì cô gái này ngồi cạnh chỗ tôi làm nước lại xinh xắn nên tôi nhớ mà sau đó cô ấy có đi lên một chiếc xe chở hàng đồng chí kia hỏi lại bác có chắc chắn không ạ bà chủ quán gật đầu chắc chắn hai đồng chí cảnh sát đưa mắt nhìn nhau rất nhanh và kín đáo rồi tỏ ra mừng rỡ trời ơi vậy là chúng con có manh mối rồi một người vừa lau mồ hôi lẫn nước mắt bác ơi vậy bác có nhớ biển số chiếc xe mà em cháu đã lên không ạ hoặc là bác có biết chiếc xe đó không hả bác bà chủ quán nước nhíu mày những nếp nhăn trên trán xô lại với nhau rồi bà giãn cơ mặt ra nói à cô ấy lên một chiếc xe chở hàng của xưởng gỗ đằng xóm kia cô gái này thì tôi gặp lần đầu nhưng xe của xưởng gỗ nhà ông an thì tôi biết rất rõ vì nhà tôi cũng ở gần đây mà khác xóm nhưng tôi bán nước mía ở đây lâu rồi xưởng gỗ đã nổi tiếng như vậy nên xe của họ tôi quen lắm mấy anh tài xế đi giao hàng thi thoảng cũng có dừng lại mua nước mía hai đồng chí cảnh sát cảm ơn bà bán nước mía lia lịa Còn khen nước mía của bà rất ngon, uống đến đầu mát lạnh đến đó. Sau đó hai người tạm biệt bà và lên xe về trụ sở. Khi Hoàng Thế nghe được tin đó, anh hơi bất ngờ pha chút bực bội. Vì thực ra anh không hiểu sao Hồng lại làm như thế. Vì sao Hồng lại dựng lên câu chuyện bị mất ví tiền để được đi nhờ xe của Lĩnh. Và sâu chuỗi lại, nếu như vậy thì khả năng Hồng là thủ phạm rất cao. Vì chẳng có lý do gì để cô ta bị chuyện rồi xin đi nhờ xe. Tuy nhiên điều kỳ lạ hơn nữa là nếu Hồng gây ra chuyện này thì cô ta làm cách nào và mục đích là gì? Suy nghĩ chán chê cũng chẳng tìm ra được lý do. Hoàng Thế lái xe đến trụ sở cảnh sát ngồi bàn bạc một lúc với các đồng chí rồi lên xe đi về. Một ngày hôm đó Thế và Dũng lấy xe máy đi vòng vòng tới nơi con ngõ rẽ vào nhà Hồng. Dũng dừng lại cúi xuống hí hoáy một lát rồi đi bộ tới quán nước đầu ngõ, ngồi như đợi ai đó. Thế lại đẩy xe tới trước cổng nhà Hồng, anh nhìn vào trong, đúng lúc thấy bóng sáng của Hồng trong phòng khách thì cất tiếng gọi. Hai bác có ở nhà không ạ? Tiếng Hồng nói vọng ra ngoài. Dạ ai đấy ạ? Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy thế, Hồng hơi khựng người lại rồi rất nhanh sau đó, cô ta nở nụ cười. Ồ, hôm nay chắc bão to nhỉ, anh thế mà cũng có lúc đến nhà em ư thế cười em nói nghe tuyệt tình thế anh đi có chút việc mà tới đây xe lại thủng xăm nên vào nhà em xin ngũ nước có được không với lại điện thoại anh hết pin phiền em gọi số sửa xe di động giúp anh hầu nhìn chiếc xe của thế lúc trước đã chẳng còn chút hơi nào cô nói à thì ra là tiện đường chứ không phải muốn tới thăm em hả chắc là xe anh dẫm phải đinh rồi mấy hôm trước em cũng bị như thế Thôi anh vào nhà đi Em có số điện thoại của chú sửa xe di động Để em gọi chú ấy tới đây sửa luôn Thế đẩy xe vào trong sân Gạt chân trống rồi mới cùng Hồng bước vào căn nhà nhỏ Cũng như lần trước Thế nhìn quanh rồi hỏi Hai bác đi đâu hả em Hay là đi họp ở công ty thực phẩm chức năng Hồng cười có vẻ ngượng nghịu Dạ bố mẹ em đi đón xe nhận hàng từ công ty anh ạ Em bảo để em đưa đi mà có chịu nghe đâu Mọi việc hai ông bà cứ tự dắt nhau đi mà công nhận thuốc đó tốt thật mẹ em uống một thời gian mà giờ chắc là khỏe hơn cả em ý. Thế gật đầu vậy thì tốt, cứ có sức khỏe là được thôi. Hồng nói công việc của anh vẫn tốt chứ ạ? Thế trả lời bằng một câu hỏi sao tự nhiên hôm nay em quan tâm tới công việc của anh vậy? Hồng hơi sững người lại nhưng chỉ mấy giây sau lại nở một nụ cười à thì em vẫn quan tâm tới anh mà. Chỉ là anh không để ý thôi Thế ngả người ra ghế Thoải mái bật cười Đâu có anh vẫn để ý Nên mới biết lâu nay em không hỏi gì Tới công việc của anh Mà hôm nay thấy em hỏi về việc làm ăn của anh Nên anh mới ngạc nhiên chứ Hồng cười Có gì đâu anh đang nghi quá rồi Thế thở thở dài Tỏ ra chán nản Anh phá sản rồi Hồng ạ Hồng tỏ ra ngạc nhiên Anh đùa em đúng không sườn gỗ nhà anh lâu đời như vậy làm sao lại dễ dàng phá sản chỉ vì một vài cái hợp đồng còn con bị hủy đó chứ Thầy nắm chặt tay cơn xanh nổi lên cả đám rõ ràng cô ta là người đã phá việc làm ăn của gia đình anh nếu không thì sao mà biết anh bị mất hợp đồng chứ nhưng tại sao cô ta lại làm thế và cô ta làm cách nào mà những công ty nhỏ cũng hủy hợp đồng còn công ty lớn lại bị phá cả một phần lô hàng Không lẽ cô ta có thế lực đáng sợ như vậy ư? Thế nhíu mày nói Anh nhớ là mình chưa nói gì với em về chuyện làm ăn Sao em biết là anh bị hủy hợp đồng nho nhỏ nhỉ? Khuôn mặt của Hồng khẽ đỏ lên một chút Ánh mắt cô ta liếc ngang liếc dọc rồi cười gượng À mấy anh công nhân trong xưởng xin nghỉ việc có kể cho em nghe Thế nghiêng đầu nhìn Hồng Em quen họ à? Hồng lắc đầu Dạ không ạ Em chỉ tình cờ tới uống nước ở quán ven đường Vô tình thấy mấy anh đó nói chuyện với nhau và em nghe Nên con lại hỏi thăm thôi ạ Quả là cô ta dựng lên một vở kịch Mà chính Hồng vừa là đạo diễn vừa là diễn viên chính Quá xuất sắc Thế vẫn không hiểu cô ta làm cách gì Mà có thể khiến công ty của anh mất một loạt hợp đồng Thế gật đầu như để xác nhận thông tin đó Đúng rồi Mất rất nhiều từ hợp đồng nhỏ đến hợp đồng lớn nên phá sản là đúng thôi em. Hồng ngạc nhiên, anh nói thật ư, không phải chứ, sưởng của nhà anh từ đời này sang đời khác, không lẽ vì mấy hợp đồng đó mà mất hết ư. Thế cười mỉa mai, sao lại không hả em, lâu nay sưởng gỗ nhà anh chỉ ở phạm vi địa phương trong tỉnh ta thôi. Này những hợp đồng nhỏ mất thì không nói làm gì, hợp đồng lớn đầu tiên với một công ty tầm cỡ, anh dồn tất cả vào đó, không phá sản mới lạ đấy hồng lẩm bẩm nhưng những lời đó vẫn lọn vào tai thế bị lỗi có mấy sản phẩm mà cũng hủy cả hợp đồng sao thế cười một nụ cười chua chát với một hợp đồng tầm cỡ thì sai một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến họ khó chịu nói gì đến mấy chục sản phẩm hả em hồng ngạc nhiên nhiều thế ư em tưởng có mấy cái bị dạch hồng bỏ lửng câu nói rồi cười xòa thôi thôi em cũng nghe họ kể lại nên hơi nhiều chuyện Mình nói chuyện khác đi anh. Với lúc đó người sửa xe di động tới và bắt đầu kiểm tra lốp xe cho thế. Hồng định đi ra sân nhưng thế bảo Cúc cứ ngồi lại. Anh bước ra sân trao đổi tình trạng với người sửa xe rồi quay lại phòng khách nhà Hồng và nói tiếp Giờ có mỗi việc đó quan trọng có gì nghiêm trọng hơn bằng việc phá sản đâu em. Hồng nói nhà anh có vốn có nền tảng vực dậy mấy lúc và lại có chị Cúc ở bên Đức con Công Ngân cũng ở bên đó Rồi thu sang và Hoàng Tuấn Buôn gỗ bên Lào Không lẽ chẳng vực nổi sưởng gỗ sao Thế lắc đầu Bên nước Đức đang làm ăn khó khăn Chị Cúc không giúp được đâu Giang và Tuấn buôn gỗ Giờ sưởng sắp dẹp thì chúng buôn sao được Hồng bần thần một chút Rồi nói Vậy chị Khuê có nói gì anh không ạ Hoàng Thế lắc đầu Nói gì chứ Khuê đang mang thai Anh không muốn cuối phải suy nghĩ Cô ấy luôn ủng hộ anh mà. Hồng nói. Vậy là ổn rồi ạ. Em tin là anh sẽ vực dậy được thôi. Em không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Không nghĩ thiệt hại lớn đến thế. Hoàng Thế gật gật đầu. Rồi như nhớ ra điều gì liền hỏi. À em chưa vào lại Sài Gòn ư. Công việc em ổn chứ. Hồng cười. Từ bao giờ anh lại quan tâm đến em vậy? Thế nói. Em lại đang nghi rồi. Em quan tâm anh thì anh cũng quan tâm lại thôi hồng đưa mắt nhìn anh vậy sao nếu anh biết quan tâm em sớm chẳng phải giờ này chúng ta đã vui vẻ đâu phải rơi vào cảnh như thế này thế nói giọng bực tức bởi nãy giờ anh đã kiềm chế nên lúc này hơi lớn giọng ý em là sao anh nhắc lại là anh đã có vợ rồi đấy hồng vẫn lẳng lơ thôi anh không phải giấu đâu vợ anh mang thai chả lẽ anh không có nhu cầu Trừ khi anh không phải đàn ông Thế bật cười Giọng cười có pha cả sự tức giận Ừ anh đang rất bí bách Hồng đứng dậy Bước lại cạnh chỗ của thế rồi ngồi xuống Nào giờ anh muốn gì nào Cùng lời nói Lả lời Bàn tay cô ta mơn man vuốt ve cánh tay thế Anh đưa ánh mắt đỏ ngầu Vì tức giận nhìn sang hồng ta muốn bắt kẻ phá nát Sự nghiệp kinh doanh nhà tao tống vào ngục Hồng nhìn ánh mắt của Thế giọng run run Sao? Sao trông anh gây thế? Thế đứng bật dậy Hồng hạ màn được rồi Cô đừng chạm vào tôi bẩn lắm Trong lúc Hồng đang ngơ ngác Thì người sửa xe bên ngoài sân bước vào Giọng nghiêm trang Cô Nguyễn Thị Thu Hồng Cô bị tình nghi đã phá hoại tài sản Gây thiệt hại nghiêm trọng cho xưởng gỗ an bằng Mời cô theo chúng tôi về trụ sở Để phối hợp điều tra Hồng tách mặt nhìn kỹ người sửa xe Chào nào lúc nãy Hoàng Thế cứ bảo cô ở lại để mình anh ra sân. Vì anh hiểu xe của anh. Hóa ra lý do là đây. Người sửa xe mà Hồng gọi ở đâu rồi. Một gương mặt lạ hoác hiện ra trước mắt cô ta. Bàn tay người đó còn dơ ra một tấm thẻ ngành. Hồng lắp ba lắp bắp. Em, em không hiểu. Thế bực sọc. Cô im đi. Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy. Cô tính toán kỹ quá. Chọn chiếc xe cuối cùng để không ai để ý. Xin ngồi phía sau vì sợ phiền phức. Nhưng thật ra, để dễ bày hành động, cô nên làm đạo diễn phim thì hợp lý hơn, dành con. Cô làm gì mà khiến tôi bị dồn đến chỗ sạt nghiệp thế hả? Vì sao cô lại làm thế? Tôi có lỗi gì với cô mà cô dồn cả nhà tôi vào đường cục vậy? Đồng chí cảnh sát trong vai người sửa xe nói. Thôi, cô có quyền im lặng. Mọi lời nói của cô bây giờ đều là bằng chứng trước tòa. Mời cô theo chúng tôi về trụ sở. Hồng lắc đầu. Không, tôi bị oan, tôi không làm gì cả. Đồng chí cảnh sát nói. Nếu cô không có tội Chúng tôi sẽ cho cô tự do ngay lập tức Còn bây giờ chúng tôi cũng chưa kết luận Rằng cô phạm tội Chúng tôi chỉ mời cô về trụ sở Để phối hợp điều tra thôi mà vừa lúc đó từ ngoài ngõ Đôi vợ chồng luống tuổi đi vào Phía trước xe tay ga còn có một thùng nhỏ Thế nhìn ra đó là bố mẹ Hồng Ông bà bước vào Thấy mặt Hồng nước mắt tèm lem Thì ngạc nhiên Sao đấy hả con Thấy ánh mắt lo lắng của hai người Thế thực sự không muốn nói ra những hành vi của Hồng Còn cô ta thì khóc nức lên Bố mẹ ơi Con con Mẹ của Hồng Bà đơn nghe thế lại càng hoảng Hồng sao vậy con Nói cho mẹ nghe đi Anh thế đến đây có chuyện gì vậy Đáp lại câu hỏi đó Hồng chỉ khóc Đồng chí cảnh sát tử Tôn nói Dạ thưa hai bác Cô Hồng đây có tình cờ thấy nghi phạm trong vụ án của chúng con nên con mời cô ấy về trụ sở để hợp tác điều tra. Bác đừng lo lắng nhé, mọi chuyện vẫn chưa có kết luận cuối cùng ạ. Bà đơn gật đầu, ánh mắt bớt hoảng sợ nhưng vẫn còn chút lo lắng. Vâng, vì con tôi ăn lắm các đồng chí ạ, nó không học đại học gì này nọ nhưng mà rất tốt, chỉ lo lắng làm ăn rồi gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ. Cuộc sống gia đình tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào nó. Thế vỗ vỗ sau lưng bà. Dạ, bác yên tâm đi ạ. Nếu không có vấn đề gì thì em ấy sẽ sớm về nhà thôi ạ. Hai gương mặt giả nua thất thần rồi lặng lẽ gật đầu. Hồng theo các chiến sĩ cảnh sát ra chiếc ô tô dựng ở đầu ngõ. Dũng cũng đợi thế ở đó. Thực ra xe của thế chẳng bị làm sao cả. Dũng chỉ cho ra hơi hết để thế vào tìm cách tiếp cận Hồng thôi. Người sửa xe mà Hồng gọi khi tới đầu ngõ. Lại bị các chiến sĩ cảnh sát yêu cầu dừng lại đo nồng độ cồn kiểm tra giấy tờ. Chẳng may anh ta lại mới uống vài chén rượu ở nhà Nên đành phải theo hai chiến sĩ về trụ sở để giải quyết Còn một đồng chí ra làm người sửa xe vào nhà Hồng Cô ta tin lời thế nên không để ý đến người sửa xe Những gì cần cung cấp thì thế và Dũng đã nói từ lần trước Giờ họ chỉ đi theo cảnh sát để xem Hồng nói gì về hành vi của cô ta Xem cô ta có ngoan cố hay không thôi Còn Hồng, cô ta bất ngờ đến mức độ bần thần Không nghĩ là những gì mình làm lại bị sở gáy sớm như vậy. Trên đường đi Hồng suy nghĩ rất nhiều. Tề lát nữa nên phải nói những gì với cảnh sát. Nghĩ tới nghĩ lui. Hồng cho rằng họ đã tìm ra mình thì chắc là đã không có ít bằng chứng. chi bằng nói thật cho xong. Nhưng Hồng vẫn liếc ngang liếc dọc xác định tùy cơ ương biến. Tới trụ sở thấy nhắn tin về cho Khuê. nhắc cô cùng bố mẹ ăn cơm. Anh và Dũng nán lại chờ xem kết quả của cảnh sát. Hồng được đưa vào phòng hỏi cung, đồng chí tân trưởng phòng cảnh sát hình sự nói. Cô thu Hồng, cô có biết việc xưởng gỗ an bằng bị hủy rất nhiều hợp đồng không? Hồng nghĩ đằng nào cô cũng đã lỡ lời nói với thế lúc nãy rồi, bây giờ trả lời không biết thì khác nào há miệng mắc quai, thế nên cô ta gật đầu. Dạ có ạ, tôi có nghe tin từ những người công nhân đã nghỉ việc nói chuyện với nhau ạ. Rồi Hồng cũng kể lại sự việc y như đã nói với thế, đồng chí tân nói tiếp. Có người làm chứng nói rằng cô đã xin đi nhờ chiếc xe cuối cùng của xưởng gỗ an bằng và cô lại ngồi phía sau thùng xe chỗ để các thùng sản phẩm gỗ của công ty. Thông tin này có đúng không? Có người làm chứng ư? Là ai nhỉ? Hồng cao mày suy nghĩ, nhưng cũng không biết những lời vừa rồi là chiêu trò của cảnh sát để cô khai hết sự thật. Hay có người quen thấy cô lên xe chở hàng. Vì cô ta đã biệt kín như thế, tài xế không thể nhìn ra cũng là điều dễ hiểu thấy hồng cứ chần chừ đồng chí tân lại lên tiếng sao thế chẳng lẽ một việc mới diễn ra trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã quên rồi ư hồng giật mình ngẩng mặt lên nhìn đồng chí cảnh sát à dạ không tôi không quên nhưng thú thật mấy hôm nay trời cứ sáng nắng chiều mưa nên đầu óc chán lắm đồng chí ạ tôi nhớ ra rồi tôi có xin đi nhờ xe chở hàng nhưng đó là chuyến cuối hay không thì tôi không biết hôm đó tôi có việc ở ngoại thành nên xin đi nhờ Tôi ngồi phía sau vì buồng lái chật rồi, có cả lái chính và lái phụ, và lại tôi đã xin đi nhờ thì đâu dám đòi hỏi ạ. Đồng chí Tân nhìn biểu cảm của Hồng rồi thong thả nói. Chứ không phải cô ngồi phía sau để tiện về ra tay với những sản phẩm được thi công rất tỉ mỉ sao? Hồng ngơ ngác. Là sao ạ? Sản phẩm của xưởng gỗ bị hỏng. Có lẽ là do va đập, tôi ngồi trong đó cũng thấy xe lắc lư, hàng hóa cứ đánh vào thùng xe đấy thôi. Và lại tôi ngồi nhờ có mấy chục cây số Làm sao mà phá hỏng tới mấy chục sản phẩm được chứ Họ đóng vào thùng cả cơ mà Đồng chí tân bật cười Tôi còn chưa nói bao nhiêu sản phẩm bị hỏng Mà cô đã biết là mấy chục cái sao Cô giỏi quá Và lại chúng tôi mới chỉ đưa ra dự đoán Chứ chưa hề nói sản phẩm nằm ở chuyến xe nào bị phá cả Cô nhột hả Vì tôi thấy cô biết rõ những sản phẩm nằm ở trong thùng rồi Sao có thể va đập trực tiếp với thùng xe được trừ khi có người lấy nó ra và làm gì thì cô cũng biết rồi đấy tất cả các thùng xe của an bằng đều đã được lót xốp cô quên mất chi tiết này hay sao mà còn bảo sản phẩm bị va đập vào thành xe hồng giật mình rồi xuôi tay lia lịa không ạ mấy chuyện đó tôi có nghe những người công nhân kể lại họ nghỉ việc rồi tình cờ gặp tôi và kể thôi ạ đồng chí tân đưa điện thoại ra bấm bấm rồi đưa lên tay mình alo Đồng chí yêu cầu bên xưởng gỗ an bằng cung cấp tên của tất cả những nhân viên vừa xin nghỉ việc, yêu cầu họ đến trụ sở để nhận dạng nhé. ngay đến đó, mặt hồng cắt không còn giọt máu, hai tay của cô ta bấu chặt vào nhau, môi run run. Tôi nghĩ mình không nhớ rõ mặt họ đâu ạ, vì tôi chỉ hỏi giam ba câu và họ trả lời chứ có quen biết nhau đâu ạ. Đồng chí Tân từ tốn cất điện thoại rồi nói. Cô không nhận ra họ thì họ sẽ nhận ra cô có gì khó đâu. Hồng lại càng hoảng khi nghĩ tới điều đó nên cô ta cúi gằm mặt. Dạ chuyện đó tôi tôi tự bịa ra, tôi không gặp người công nhân nào cả. Đồng chí Tân thoải mái ngả người ra ghế. Cô có thấy càng nói thì tội của cô càng lớn không? Tôi hỏi lại một lần nữa, cô có phải là người phá hoại những sản phẩm của xưởng gỗ an bằng không? Hồng cúi đầu không nói, đến mấy chục giây sau cô ta lặng lẽ gật đầu. Vâng, tôi đã dùng dao lam giải các sản phẩm đó. Ở phía ngoài thế và Dũng nóng hết cả ruột, đi đi lại lại khi Hồng được hỏi cung. Một lúc sau việc hỏi cung cũng kết thúc, cô ta dĩ nhiên là bị giải về phòng tạm giam. Lúc đi ngang qua thế, nước mắt Hồng giàn ruộng. Anh thế, xin anh đừng nói với bố mẹ em, em cầu xin anh đấy. Bố mẹ em bị cao huyết áp nếu nghe được tin này chắc chịu không nổi đâu ạ hoàng thế gật đầu cô yên tâm đi bố mẹ cô không đáng phải nghe những chuyện này tôi sẽ có cách nói với họ hồng gật đầu rồi nói anh thế em xin lỗi anh chỉ vì em ích kỷ mà hoàng thế nói được rồi hy vọng cô sẽ thực sự thay đổi thế nói xong thì cũng đi lại gặp đồng chí tân nghe thấy hỏi tình hình đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự nói Lúc đầu cô ta cũng ương bướng lắm Nhưng tôi giả vờ lấy điện thoại Gọi yêu cầu bên anh cung cấp những công nhân nghỉ việc Thì cô ta khai hết ngay Hồng đã thích cậu từ nhỏ Khi nghe tin cậu lấy vợ Hồng bức xúc nhưng bận công việc Nên chưa về và không làm được gì Tuy nhiên cô ta vẫn nghe những thông tin về cậu Biết vợ cậu khó có con Nên tìm cách về để gây sự Nhưng cậu lại chẳng đoái hoài gì đến nó Thế nên nó mới bực và gây sự Thế ngạc nhiên Trời lý do là đó ư Chỉ vì những tình cảm trẻ con Mà hồng hại cả một gia sản Mà gia đình tôi đã gây dựng bao lâu nay Đồng chí Tân nói Cô ta còn nhiều khúc mắc, Tạm giam lại đó đã Cậu cứ yên tâm về đi Có gì tôi sẽ báo Chúng tôi còn cần vào thành phố Hồ Chí Minh để xác minh nữa Tối nay cô ta sẽ ghi rõ cụ thể hành động của mình Đối với những hợp đồng của xưởng gỗ nhà cậu Thế cảm ơn đồng chí Tân Rồi cùng dũng trở về nhà Sáng hôm sau Thế lại được mời lên trụ sở Để làm việc Nhưng lần này không chỉ có anh mà còn có hai vị giám đốc của hai doanh nghiệp nhỏ đã hủy hợp đồng trước đó, Tài và Vinh. Vấn đề là hai người đó tỏ ra bối rối khi nhìn thấy thế chỉ chào hỏi qua loa, không dám nhìn trực diện. Hình như họ được gọi đến sớm hơn anh nên trước mặt hai người đó đã đặt tờ khai kín chữ. Hoàng Thế ngồi xuống gật đầu chào hai giám đốc kia, Tài và Vinh cũng gật đầu chào anh một cách gượng gạo. Cả ba chẳng nói với nhau câu gì Mà đúng ra thì họ không biết nói gì cả Thế cũng định hỏi vì sao Hai doanh nghiệp kia hủy hợp đồng Nhưng rồi lại thôi Hai người kia hết nhìn thế Lại nhìn sang nhau Như định giải bày gì đó Nhưng rốt cuộc cũng im lặng Một lúc sau Tổng Chi Tân bước ra À anh thấy đến rồi hả Hôm nay chúng tôi đã mời Giám đốc Tài và Giám đốc Vinh lên đây Vì trong số những hợp đồng bị hủy Của xưởng gỗ An Bằng Có hợp đồng được ký kết với hai doanh nghiệp này. Mặt khác, tối qua cô Hồng cũng đã khai toàn bộ quá trình hành động khiến xưởng gỗ của anh mất hai hợp đồng nhỏ và một hợp đồng lớn đầy xưởng gỗ và tình trạng phá sản. Thực ra hợp đồng nhỏ thì mất khá nhiều, nhưng nó bắt đầu từ ngày doanh nghiệp nhỏ này. Vì hai vị này hủy hợp đồng nên những doanh nghiệp nhỏ khác mới đua nhau hủy theo. Hoàng thế con mày khó hiểu, doanh nghiệp của Tài và Vinh là doanh nghiệp trẻ. Vì thế cơ hội họ được hợp tác với An Bằng là một điều tốt cho họ. Vậy nhưng ký được rồi họ lại hủy ngang và đúng như đồng chí Tân nói sau khi hai doanh nghiệp này hủy hợp đồng thì kéo theo một loạt doanh nghiệp nhỏ khác cũng hủy như một loại hiệu ứng. Tuy nhiên những hợp đồng này là nhỏ nên tiền họ đền bù hợp đồng chẳng thấm tháp gì so với mất mát của thế ở hợp đồng lớn kia. Vì hợp đồng với giám đốc hải không những thế phải dốc toàn bộ vốn mặc dù giám đốc hải hủy hợp đồng nhưng nguyên nhân lại từ phía xưởng gỗ của thế nên anh mới thiệt hại nhiều đến vậy thế đưa ánh mắt nhìn đồng chí tân như nhìn một người sẽ giải tỏa tâm trạng của mình lúc này đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự nói cô hồng đã khai và hai vị này cũng đã xác nhận là trao tình đổi hợp đồng cô hồng đã gạ gẫm tìm cách tiếp cận giám đốc tài và giám đốc vinh cũng không hẳn là họ đồng ý ngay mà phải ba đến bốn lần gặp gỡ thì cô hồng mới thành công thế nhìn sang hai người trước mặt ánh mắt của anh pha cả thất vọng lẫn bực dọc trong kinh doanh mà họ vì sắc để đánh đổi sự nghiệp ư huống hồ hợp đồng đó sẽ giúp ích cho công ty của chính họ trước giờ thế đã đọc nhiều bộ truyện xem nhiều bộ phim về việc những công ty dùng sắc đổi hợp đồng chứ anh chưa bao giờ thấy có người bị quyến rũ để đạp mất cả cơ hội của chính mình Anh đang định nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Sưởng gỗ của anh dẫu sao cũng lớn hơn Hai doanh nghiệp kia Tuy nhiên giờ anh dường như trắng tay Thì họ vẫn ổn Chính anh tạo cơ hội cho họ Nhưng lần này lại hủy chính cơ hội đó Thật không hiểu nổi Hoàng thế gật gật đầu trước những câu nói Của cảnh sát tân Anh đang trầm tư thì tài lên tiếng Anh thế Em biết giờ này anh đang cảm thấy khó hiểu Đúng không ạ Chắc anh cũng đang rất trách chúng em. Không phải em phân trần nhưng quả thật hai đứa chúng em đều bị sập bẫy cùng một kịch bản. Cô Hồng đã gặp em hai lần và cả hai lần đó em đều không đồng ý hợp tác, thậm chí còn mắng cô ta. Dù cô ta có gạ gẫm, ăn mặc quyến rũ thì em vẫn mặc kệ. Vì chúng em biết hủy hợp đồng bên anh, chúng em phải đền bù hợp đồng đã đành lại còn mất đi cơ hội cho doanh nghiệp của mình. Dưới chúng em còn có công nhân gia đình. Em nhớ anh đã nhắc nhở em là làm gì cũng phải để ý vì mình đang nắm trong tay tình hình kinh tế của bao nhiêu người. Anh đã giúp chúng em em không biết ơn lại còn gây oán. Hoàng thế càng ngày càng khó hiểu anh nói chú biết vậy sao còn hủy hợp đồng mà hai chú hủy cũng không sao nhưng nó tạo hiệu ứng khiến một loạt công ty nhỏ hủy hết đến lúc đó mới ảnh hưởng đấy. Vinh cất tiếng Giọng vẫn phà chút ngại ngùng Em và Tài đều bị hại anh ạ Xong hai lần không được gì Có một hôm em có việc Đang ở quán cà phê Bỗng nhiên Hồng cũng tới ngồi Cô ta xin lỗi em vì hai lần trước Đã đường đột đưa ra những lời nói không hay Những kế hoạch kinh tởm Em nghĩ chắc cô ta đã thay đổi Nên cũng bỏ qua Nào ngờ cô ấy uống cùng em ly nước Rồi sau đó Em xíu cả mắt lại Khi tỉnh dậy em thấy mình đã nằm trong khách sạn rồi. Dĩ nhiên là em tiếp tục mắng chửi cô ta thậm tệ. Em không hiểu vì sao lại bị mắc vào cái bẫy đó. Tuy nhiên Hồng đã quay lại toàn bộ cảnh ân ái và nói sẽ gửi cho vợ và gia đình của em. Chưa kể còn tung lên mạng xã hội. Anh biết đấy, cô ta chẳng có gì nhưng chúng em còn gia đình vợ con công ty cũng còn mới mẻ việc xuất phát từ chúng em Nhưng lại ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình Ảnh hưởng đến sự nghiệp Nên em đành phải Em xin lỗi anh Tài cũng gật đầu Em cũng y như anh Vinh Những doanh nghiệp khác thì họ không hiểu vấn đề Cũng chẳng có lý do gì Thấy chúng em hủy thì họ hủy theo thôi Em không hề tung tin Em nghĩ là Hồng đã tung tin ra ngoài anh ạ Hoàng Thế nắm chặt hai tay Những sợi dây tức giận như đang lan ra khắp cơ thể khiến anh không thể chịu nổi. anh rít lên. con này điên thật rồi. đồng chí tân vỗ vai anh. cô ta sẽ phải trả giá cho sự ích kỷ của mình. phải đền bù một phần cho gia đình anh. tôi tin là mọi người sẽ vực dậy sưởng gỗ sớm và sẽ thành công. anh cứ bình tĩnh. chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án. hoàng thế cảm ơn đồng chí tân và mang tâm trạng nặng trĩu về nhà. sự thật đã rõ nhưng anh không vui chút nào không chỉ vì thiệt hại quá lớn của xưởng gỗ mà vì những toan tính của con người thật gây gớm những cám dỗ của con người có thể thay đổi nhiều thứ tài và vinh vốn là người bị hại dưới bàn tay của hồng nhưng rồi cuối cùng với thế họ lại là một trong những nguyên nhân góp phần khiến xưởng gỗ gia đình anh phá sản vậy nên với gia đình anh họ lại trở thành tội đồ những tháng ngày phía trước thế chưa biết tính ra sao để vừa vực dậy xưởng gỗ vừa để cho Khuê có một thai kỳ khỏe mạnh, bình an. Về tới nhà Thế trình bày lại mọi chuyện, ông An bực bội. Trời ạ, con bé đó mà to gan đấy Thế ư, chỉ vì ích kỷ mà phá nát gia sản người ta. Thế nói, mọi chuyện qua rồi ạ, vấn đề bây giờ là vực dậy sưởng gỗ, vợ con đang mang bầu, cần giữ gì nữa. Ông An gật đầu, Ừ, bố cũng nói chuyện với chị Cúc và em Giang, em Tuấn rồi. Mỗi người đều cần có trách nhiệm với việc này Vì đây là sưởng gỗ của gia đình Nhưng tính ra thì với từng ấy tiền Cũng khó vực dậy ngay Nói cách khác là chúng ta Làm lại từ đầu con ạ Thế nén tiếng thở dài Vậy là lẽ ra sưởng gỗ của anh Sẽ tiến thêm một bước Sẽ mở ra một trang mới Thì giờ lại phải quay lại điểm xuất phát Bây giờ với thế Việc hồng phải chịu hình phạt gì Không quan trọng Bằng những gì cô ta đã gây ra Vài ngày sau Thế nhận được cuộc gọi của Giám đốc Hải. Dạ xin chào Giám đốc Hải. Phía bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên. Chào anh Hoàng Thế, tôi đã biết rõ vụ việc của xưởng gỗ An Bằng. Rất tiếc là xui xảo đó lại đến vào đúng lô hàng của chúng tôi. Tôi xin chia sẻ với anh điều này và mong anh vượt qua. Hy vọng trong tương lai chúng ta lại có cơ hội hợp tác với nhau. Thế gật đầu. Dạ cảm ơn lời động viên của anh ạ thời gian cứ thế trôi đi từ số vốn của chị cúc và hai em thế bắt đầu xây dựng lại xưởng gỗ thủ khuê cũng giúp đỡ chồng nhưng bụng dạng ngày càng to nên cô không thường xuyên làm sổ sách cho anh được tuy nhiên xưởng gỗ an bằng dù đã được minh oan nhưng hợp đồng lớn không có vài ba hợp đồng nhỏ bé cũng chỉ phần nào giúp xưởng gỗ tạm hoạt động bình thường một thời gian sau Sưởng gỗ vẫn đi những bước đầu Vì lượng khách hàng trước giờ dù vẫn còn đó Nhưng có vẻ họ vẫn Giải chừng hơn Sau những sự cố vừa rồi Đúng lúc thế đang cùng bố cố gắng Để sưởng gỗ vươn lên Thì chị Cúc gọi về và thông báo bên Đức Đang cần thêm người quản lý nhà hàng Công việc của chị đã ổn hơn Và mới mở thêm một nhà hàng nữa Chị nói Thế à? Em xem nếu bên đó chưa ổn Thì giao sưởng cho bố và Tuấn Rồi sang đây làm hàng ăn với chị Lương ở đây chắc chắn hơn ở Việt Nam nhiều. Thế ngẩn ngại. Nhưng vợ em mấy tháng nữa là sinh rồi. Em mà đi cũng tội cho Khuê. Chị Cúc nói. Chị hiểu chứ. Nhưng chắc Khuê cũng muốn em kiếm thêm đồng tiền để lo cho gia đình. Khuê ở Việt Nam còn có hai bên nội ngoại lo. Chứ em không có tiền thì ai lo cho vợ con em. Cù gì cũng đến tuổi đi học rồi. Cần cho con một tương lai tử tế chứ. Và lại em đi một thời gian. Lúc đó... Một là sẽ đón vợ con sang định cư bên này Nếu có được quốc tịch Đức Hai là em về tiếp quản xưởng gỗ Vì chắc chắn lúc ấy xưởng cũng đã lớn mạnh hơn Sau một thời gian bố và Tuấn cố gắng rồi Em cứ bàn với Khuê xem sao Thế cũng cảm ơn chị gái đã lo lắng cho mình Và muốn có thời gian suy nghĩ Anh hỏi ý kiến Khuê cùng bố mẹ Nhưng bố mẹ anh muốn con cái tự quyết định cuộc sống của mình Vì bây giờ làng ông cũng không ít người đi xuất khẩu lao động, nhưng đi sang Đức không dễ. Chị Cúc đã có quốc tịch Đức nên mới có thể bảo lãnh thế sang nhanh chóng được. Sau mấy ngày suy nghĩ, vợ chồng anh quyết định để thế sang Đức một thời gian, xem như xây dựng kinh tế. Sau đó cũng tùy theo tình hình sẽ trở về tiếp quản xưởng gỗ hoặc đưa vợ con sang đó. Dù Huê không tránh được nỗi buồn, nỗi cô đơn xen lẫn lo lắng. Nhưng cô quyết định như thế để Thế có thể giúp đỡ nhiều hơn cho gia đình. Để gia đình lớn cũng như gia đình nhỏ có một tương lai tốt đẹp hơn. Bé Duy còn nhỏ chưa hiểu hết câu chuyện, đêm đêm vẫn rúc xích trò chuyện với bố. Đã gần cuối năm, Thế cùng Khuê muốn xuống nhà bác sĩ Minh chơi trước khi Thế sang Đức vào đầu năm mới. Khuê đồng ý với Thế, họ cùng chuẩn bị mọi thứ cho một mùa xuân mới, một cuộc sống mới. Cánh cổng xanh hiền hòa hiện ra trước mắt vợ chồng Khuê, cảm giác bình yên lại ùa về sau cánh cổng ấy. Lần này tới đây, Khuê cảm thấy thân thuộc hơn nhiều, đặc biệt vợ chồng cô còn đã đem theo bé Khác Duy, trái ngọt tình yêu hai người đã hái được nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ minh Ngoài kia chợ búa ổn ả, nhưng đến đây thanh bình lắm. Sau tiếng chuông cửa, ba người lại thấy cô bé đeo kính. Lần này thì Hòa nhận ra ngay vợ chồng Thế. Dạ em chào anh chị ạ. Thế cười. Hòa có nhớ ai không? Bé Hòa gật đầu. Dạ có ạ. Anh Thế chị khuê ạ. Mời anh chị và em bé vào nhà ạ. Sự thân mật của cô bé khiến vợ chồng Thế thấy vui vẻ và ấm áp. Thế bế duy lên và đi vào trong. Một người đàn ông trường hơn 50 tuổi bước ra. Chắc đây là chồng của bác sĩ Minh. Thế giới thiệu về mình người đàn ông cười À bác có nghe Minh nói rồi Bác là chồng cô Minh Các cháu vào nhà đi Thế vừa vào thì nghe tiếng bác sĩ Minh dưới bếp Hòa ơi ai đến vậy con Tiếng bé Hòa lanh lành Dạ vợ chồng anh Thế ở huyện Quy mẹ ạ Bà Minh nghe vậy nhắc Hòa lục nốt đĩa rau rồi bước lên Thấy vợ chồng Thế bà cười hiền Hai đứa đến mà không báo cho cô Ái chà, cu con nay lớn rồi nhỉ, Mới năm nào còn trong bụng mẹ, thảo nào mình nhanh già, ngồi đi, ngồi đi con. Mọi người cùng ngồi xuống thế nói, dạ nay sắp tới Tết, gia đình con xuống chơi nhà cô chúng và có việc muốn nói ạ. Chúng con không bao giờ quên ơn của cô đã giúp đỡ vợ chồng con có bé Duy. Giờ lần thứ hai này cũng nhờ cả vào cô ạ, cô như là người sinh ra chúng con lần nữa vậy. Bà Minh cười. Trời cứ nói quá lên công việc của cô mà Khi nào đến tháng đến ngày Cứ đưa vợ xuống đây ổn cả Thế nói Dạ nhưng nay chúng con tới đây Trước hết thành tâm muốn xin được nhận cô chú Làm bố mẹ nuôi Không phải giờ con mới nghĩ đến chuyện này đâu ạ Trước đây con đã nghĩ tới rồi Nhưng lại sợ ăn nói vụng về Cô chú lại hiểu sai Là thấy người sang bắt quảng làm họ Nhưng lần này con cứ nói ra Hy vọng cô chú hiểu cho ân tình Của chúng con ạ Ông ân cười, gia đình cô chúng là viên chức nhà nước, có gì là sang đâu mà phải bắt quàng làm họ chứ, có thêm con cháu chả vui hơn sao, bà nhỉ. Bà Minh vừa cười vừa gật đầu, thế nói, dạ vì đây cũng là ân tình của chúng con, chứ không phải điều gì trên pháp lý cả. Năm hết Tết đến chúng con có chút lễ dâng lên tổ tiên và có chút quà đưa bố mẹ sắm Tết ạ. Anh vừa nói vừa hướng mắt về giỏ quà đầy đủ bánh sữa trái cây để dâng lên lễ bàn thờ và một giỏ quà kèm một chiếc phong bì biếu xe đỉnh bác sĩ Minh. Bà Minh cầm lấy phong bì và đẩy về phía thế. Lòng thành thì cô nhận nhưng tiền thì không nhé. Cô chú hiểu tấm lòng của các con nhưng cô cũng biết tình hình sưởng gỗ của nhà mình. Hôm trước cô tình cờ gặp cô Nga ngoài chợ và có hỏi thăm hai đứa. Cô Nga có nói qua sưởng gỗ bị lừa đang gặp rắc rối to. Con cứ cầm tiền, biết là không thấm vào đâu, nhưng thêm đồng nào hay đồng ấy con ạ, cứ xem như cô chú nhận rồi. Thế thật sự xúc động, anh không nghĩ xung quanh cuộc sống của mình bên cạnh những kẻ đạp lên tất cả để phá gia sản của gia đình anh thì vẫn có nhiều người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Anh nói, xin cho con được gọi hai người là bố mẹ, ông ân gật đầu, được nhưng tiền các con cứ cầm về bố mẹ không giúp được gì cũng sẽ không lấy tiền của con bố mẹ có lương mà em hưng ra trường đã đi làm tự lo cho bản thân rồi chỉ có bé hòa đang học không túng thiếu đâu hai bên giẳng co mãi cuối cùng bà minh nói nếu con không cầm thì xem như không nể hai cái thân già này hoàng thế đành cất phong bì tiền rồi xin phép cùng khuê dâng lễ lên bàn thờ xem như trách nhiệm một người anh trai cả lo lắng cho gia đình Những ngày gần Tết Tiết trời dù lạnh Nhưng lòng người lại ấm áp biết bao Bữa cơm thân mật với gia đình bác sĩ Minh Khiến thế vơi đi muộn phiền Anh cũng nói về dự định sắp tới Bà Minh gật đầu Được không sao cả Con cứ lo kinh tế Khuê đủ 37 tuần thì xuống đây Mẹ lo cho muỗi sinh chắc lạnh đấy Mọi người cũng cười Vợ chồng Khuê ở lại một lúc Rồi xin phép tới nhà cô Nga tới sầm tối mới lên xe về nhà tết năm đó dù không khí gia đình thế vẫn đầm ấm vẫn vui nhưng thủ khuê có cảm giác chạy lòng cô nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo xa chồng một mình vượt cạn dẫu biết vẫn còn hai bên nội ngoại nhưng không tránh được cảm giác buồn bã thế rồi khuê hiểu rằng hoàng thế ở xứ người còn cực khổ hơn mình vậy nên cô trọn vẹn vui cùng mọi người ngày hoàng thế ra hà nội để lên máy bay Thục Khuê đã mang thai ở tuần 32 Cả gia đình ra sân bay tạm biệt thế Anh căn dặn mọi người giữ sức khỏe Rồi ôm lấy vợ Thơm lên chán cô Thơm lên cả bụng cô mà thủ thỉ Anh đi mấy năm sẽ nhanh thôi Em phải giữ sức khỏe Nếu anh gọi điện về mà thấy em gầy đi Anh sẽ rất buồn đấy Thục Khuê mỉm cười Mà hai hàng nước mắt lan dài Anh yên tâm em ổn mà Em sẽ lo chu đáo cho bố mẹ hai bên và các con. Thế bé bé Duy lên, thơm lấy thơm để rồi nói. Con trai ở nhà ngoan, nghe lời người lớn, ăn nhiều để sớm thành siêu nhân nha. Bố đi công tác rồi sẽ mua quà cho con nhé. Bé Duy cũng thơm lên má thế và nói. Dạ bố về, bố nhớ mua quà cho con nha bố. Hai bố con ngoéo tay nhau, hoàng thế tạp biệt mọi người. Chiếc máy bay cất cánh mang theo bao nỗi niềm bao ước mơ khát vọng mùa xuân năm đó thời tiết lạnh hơn hẳn đến đầu tuần 37 Thục Khuê cùng bố mẹ hai bên cả cô Nga nữa vào bệnh viện để tháo chỉ ở cổ tử cung cũng còn hơn một tuần nữa là Khuê sẽ hạ sinh bé thứ hai nên mọi người cũng bàn cố ở lại bệnh viện thi thoảng sang nhà cô Nga chơi cho Khuê thời tiết khá lạnh nên Khuê thỉnh thoảng đi bộ vào nhà cô Nga và hôm bác sĩ Minh lại bảo Khuê về nhà cho bà yên tâm. Một hôm vào ngày chủ nhật, từ chiều Khuê đã vào nhà bác sĩ Minh, con trai bác Minh đợt này cũng đang ở nhà, cả nhà ăn tối vui vẻ, bà Minh nói: "Tối nay con ngủ ở lại đây nhé, gần tới ngày sinh rồi, có việc gì ta ra viện luôn cho tiện." Thục Khuê gật đầu mỉm cười, "Dạ vâng ạ, con chỉ sợ phiền bố mẹ thôi ạ." Bà Minh cũng cười Nhà có nhiều phòng mà Với lại rét mướt thế này Ở lại cho yên tâm Tối hôm ấy ông ân nói Khuê Nên nằm với bà Minh Lỡ có vấn đề gì sẽ biết sớm hơn Khoảng 4 giờ sáng Khuê bỗng cảm thấy cơn đau bắt đầu Cô trở dậy vì là lần sinh thứ hai Nên Khuê cảm nhận đây là cơn chuyển dạ Cô định gọi bà Minh Nhưng lại sợ ảnh hưởng giấc ngủ của bà Tuy nhiên dường như bà Minh cảm nhận được Nên cũng mở mắt ra hỏi Sao thế? Con muốn đi vệ sinh à? Khuê lắc đầu. Dạ không, con thấy đau giống như cơn chuyển dạ mẹ ạ. Bà Minh rủ cu nằm xuống và đặt tay lên bụng Khuê. Bà kiểm tra rồi nói. Có cơn gò rồi đấy, mình đi viện thôi. Bà vội vàng gọi chồng dậy. Ông ân vội gõ cửa phòng con trai, Khuê ngăn lại. Thôi bố ơi, để con gọi taxi cũng được. Cứ để cho em ngủ. Nhưng cu cậu đã dậy sau khi nghe bố báo tin, đưa chị Khuê đi đẻ. Để em đưa xe ra Dì chứ đi đẻ là không thể chậm trễ được Nói là làm Hưng là đật xỉu khuê lên xe Di chuyển ra bệnh viện Bác sĩ Minh vỗ vỗ sau lưng khuê Con bình tĩnh Nhà gần bệnh viện không lo đâu Em Hưng không mấy khi chịu dậy giờ này đâu Này nói tích cực thế Chắc là con sinh nhanh lắm Đúng như lời nói của bác sĩ Minh Hơn một giờ đồng hồ sau Thiên thần bé nhỏ đã chào đời Bằng tiếng khóc oe oe Thu khuê vô cùng hạnh phúc Bác sĩ mình cũng báo cho cô Nga nên cô kịp chạy ra bế cháu Tuyệt quá để bà bế nào. Lát nữa ông bà nội ngoại sẽ xuống với con nhé. Giọt nước mắt vô thức lăn trên gỏ má khuê cô cũng tin báo cho Hoàng Thế rồi ngắm nhìn bé con không biết chán. berlin Hoàng Thế nhận được tin của vợ thì vui mừng khôn xiết và cũng thương vợ vượt cạn một mình. Anh nhắn mấy câu động viên vợ chờ tới lúc trời Việt Nam sáng hẳn mới gọi điện cho khuê thời gian đầu sang đây anh chưa quen với thời tiết nên cũng khá mệt dần dần thấy quen hơn và công việc cũng vậy ở đây có khá nhiều nhà hàng của người việt nhưng họ sống hòa thuận mỗi nhà hàng có một đặc điểm riêng thế quản lý nhà hàng thứ hai của chị cúc tối có thể về nhà ngủ hoặc ở lại nhà hàng luôn có một căn phòng đầy đủ tiện nghi anh thường ở lại đây cho thoải mái tối nay cũng vậy nhưng vừa đóng cửa nhà hàng Thế chợt nghe có tiếng cửa vang lên. Hoàng thế nhíu mày, ai đến giờ này nhỉ? Nhà hàng đã đóng cửa rồi, để cho chắc ăn anh nói vọng ra bằng tiếng Đức. Xin lỗi, ai vậy ạ? Phía ngoài giọng chị Cúc vang lên. Chị Cúc đây, mở cửa chị bảo cái này. Thế thở phào rồi đi về phía cửa, vừa mở cửa vừa nói. Chị thật là không nói ngay còn gõ cửa rồn rập, làm em... Nhưng anh đến bặt bởi nhận ra chị Cúc không đi một mình Mà cùng một cô gái trẻ trạc tuổi như anh Thế gật đầu chào rồi nói Hai người vào trong đi ạ Chị Cúc kéo cô gái vào và lên tiếng Bên kia bận quá nên giờ chị mới qua được Đây là Hoài mới ở Việt Nam Sang Con bé là em gái của bạn chị người Bắc Giang Quán này mới mở Em cho Hoài vào làm nhân viên nhé Con bé nhanh nhẹn hoạt bát lắm Em yên tâm đi Thế nhìn cô gái cũng có vẻ thật thà Hai tay cô ấy cứ đan vào nhau Tỏ ra bối rối đang đứng khép nép Dạ em chào anh ạ Hoàng Thế gật đầu Ừ được rồi em cứ theo sắp xếp của chị Cúc đi Ngày mai anh sẽ hướng dẫn công việc cho em Hoài dối giết cảm ơn chị Cúc và Thế rồi nói Em sẽ làm việc chăm chỉ ạ Em cảm ơn anh chị một lần nữa Chị Cúc cười Công việc thì không phải quá vất vả Nhưng đến mùa du lịch hay ngày lễ cũng bận rộn đấy. Bên này đồng tiền kiếm được hơn Việt Nam mình. Một phần lý do cũng vì ở đây chỉ làm việc thôi. Chả có thời gian đi chơi này nọ. Cũng không phải được đồng nào xào đồng ấy như Việt Nam. Đồng tiền bên này cũng không bị mất giá nhiều. Nhưng cần một tinh thần làm việc chăm chỉ biết học hỏi. Nghe chị gái em nói là em nhanh nhẹn thật thà. Nên chị nhận vào làm, cố gắng nhé. Hoài lại cảm ơn dối dít. Chị Cúc nhìn sang thế. Em hướng dẫn Hoài cẩn thận nhé Và lại con bé mới sang chưa có chỗ ở Mà con gái nhiều khi cũng lo Nên chị nghĩ em về nhà chị ngủ Còn phòng trong quán cứ để Hoài nghỉ lại Em xem được không thấy chị Cúc nói cũng có lý Thế gật đầu Dạ được Nhưng tối nay Hoài mới đến chắc chưa quen Chị đưa cô ấy lại nhà chị ngủ đã nhé Chị Cúc gật đầu đồng ý rồi Cùng Hoài ra về Thế đóng cửa và đi ngủ Từ hôm đó Hoài làm việc ở cửa hàng do thế quản lý. Đúng như chị Cúc nói, cô gái ấy rất nhanh nhẹn và tháo vát. Hoài đoán biết rất nhanh ý nghĩ của thế. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh đang định nói cô làm điều gì, Hoài nắm bắt rất nhanh. Chính vì vậy, thế rất hài lòng về cô nhân viên này. Và có vẻ như họ hợp làm ăn, nên từ ngày Hoài đến, quán ăn này đông khách hẳn. Hoàng thế cảm thấy rất vui. Quyết định sang đây của anh thật rất đúng đắn. Mỗi lúc rảnh rỗi thì vẫn gọi điện thoại về nhà. Bé thứ hai của vợ chồng anh là Khánh Toàn. Mới đó cũng đã hơn 6 tháng tuổi rồi. Giống Khánh Duy như đúc vậy. Xưởng gỗ cũng bắt đầu được gây dựng lại dù còn nhiều khó khăn. Công việc cũng túc tắc thôi nên Khuê có thêm thời gian cho con cái. Việc của Hoàng Thế ở Đức cũng rất ổn. Nên anh có dư giả gửi về cho Khuê lo việc nhà và chăm con. Biết anh bận rộn nên thủ Khuê không dám gọi nhiều Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh Một hôm thế gọi Vi giao về cho Khuê Anh gặp hai bé cưng nựng hai đứa con rồi nói với vợ Tiền anh gửi về Em cứ lo cho con thoải mái nha Anh bên này làm ăn được Khuê cười Dạ anh cứ yên tâm Em chỉ lo sức khỏe của anh thôi Những thứ khác anh đừng lo Vì mẹ con em ở nhà nên việc gì cũng còn có anh em họ hàng Anh ở bên đó dù có chị Cúc nhưng vẫn vất vả hơn nhiều. Thế gật đầu rồi như nhớ ra điều gì anh nói. À em xem nếu còn dư thì sửa lại toàn bộ khu vực vệ sinh cho bố mẹ nhé. Khu vực vệ sinh của gia đình ông An đã xuống cấp từ lâu rồi. Nhiều lần chị Cúc có nhắc nhở nhưng Giang và Tuấn bận rộn đi đi lại lại giữa Việt Nam và Lào nên thế lo là chính. Chị Cúc ở Đức cũng có của ăn của để nhưng vẫn còn gia đình nhà nội nữa. Vì thế nhiều lúc thế cứ mặc định mọi việc là của mình. Nghe anh nói Khuê gật đầu. Em biết rồi ạ, tường bị chóc sơn cả rồi, kiểu xây dựng cũ không được bền. Hôm trước em có nghe bố nói chắc sau này xây lại cả thể, để thay buồn vệ sinh luôn anh ạ. Thế nói, vậy em bảo với bố cứ xây đi, tiền anh sẽ gửi về. Chị Cúc gửi thêm một ít nữa. À còn việc nữa, đợt đấy bố bảo vợ chồng mình làm nhà riêng. Nhưng rồi chuyện con cái, cả công việc của xưởng gỗ nữa nên chưa tính được. Tuy nhiên, anh nghĩ mình tu sửa nhà của bố mẹ lại đã. Còn đang nhỏ, mình còn nhờ ông bà nhiều, nhà của mình tính sau, em thấy được không? Khuê cười hiền lành, dạ chuyện đó không lo đâu anh ạ, chuyện của mình tính sau cũng được anh ạ. Thực ra nhà của hoàng thế mang tiếng giàu nhất làng, xưởng gỗ lớn nhất vùng, nhưng so với những tỉnh thành khác ở Việt Nam thì cái tỉnh miền Trung này vẫn là một tỉnh nghèo. Vậy nên nhà cửa của thế so với thành phố cách đó gần 100 số cũng còn chưa bằng ai, chứ chưa nói đến những tỉnh thành khác tấp nập hay Hà Nội, Sài Gòn sầm ớt. Giờ anh sang Đức, anh mới hiểu làng quê mình còn quá lạc hậu, sưởng gỗ nhà mình quá nhỏ bé, chưa vươn được tầm sang các tỉnh thành khác chứ nói gì xa xôi hơn. Đời sống người dân nơi đó vẫn chủ yếu là làm nông nghiệp, Chỉ một số người học hành để thay đổi cuộc sống, một số khác lại chọn con đường xuất khẩu lao động để đổi đời. Vì thế anh quyết tâm tu sửa lại căn nhà của bố mẹ cho to đẹp hơn cái đã, cũng là một nghĩa cử báo hiếu bố mẹ. thấy thái độ hợp tác của vợ, anh nói. vả lại anh tính nếu sau này ổn, anh có quốc tịch sẽ đón mẹ con em sang đây luôn. Cần cho con một môi trường học tập tốt hơn em ạ, vì thế nhà cửa của chúng ta khoan hãy tính nhé